Loki xin chào quý vị các bạn Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma quần Hắc ám Trên kênh tốt mê truyền diễn đầu Loki Các bạn nhớ để lại cho mình sự một like, một share, một subscribe Cảm ơn ý kiến Để kênh cảm phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 25 Bình huệ hoàng thượng vẫn im lặng Chặp tay trước ngực Khách niệm một tiếng A di đà phật, thiện tai thiện tai Ánh mắt của hắn lẽ sáng vẻ khó lường Hắn biết rõ Từ giây phút này mâu thuẫn giữa lý Loan Ti và đông phương Giá e rằng đã rung động như sợi dây đàn căng. Một khi gió nổi, tiếng đàn kia sẽ ngân vang khắp thiên hạ. mà ai là người đứt dây, ai là kẻ chơi đàn, còn chưa biết được. Còn yên quy lai vẫn đứng đó, thản nhiên như núi, Tự hồ mọi sóng gió nhân gian đều chẳng liên quan đến hắn. Trong đôi mắt sâu như vực thẳm, chỉ còn khoảng chiếu ánh trời chiều lạnh lẽo mà xa vời, ngạo nghễ mà vô song. Chương 178 Bạo Tẳng Sau khi Đông Phương Vũ rời đi Hướng bước chân hắn rõ ràng cho thấy Người này vốn chẳng có ý định đi điều tra ba thôn dân kia Viền Huệ Hòa Thương chắp tay trước ngực Đôi mắt nặng chĩu Giọng trầm như là tiếng gõ mó Yến thi chủ làm như vậy Có lẽ không ổn lắm chăng Dù sao thì người của Đông Phương ra cũng đã chết một mạng Phật nói chúng sinh bình đẳng Sinh tử có nhân quả Nhưng nếu thái độ của chúng ta quá cứng E rằng chẳng khỏi bị người ta chê cười tiến quay lại đứng giữa khoảng sáng là mờ giữa đường nửa khuôn mặt bị ánh ban mai chiếu giỏi ánh mắt hắn bình thản như là mặt nước ao thu rộng điểm nhiên không ngờ gì là không ổn chết thế chết mỗi năm người ti đều có người bỏ mạng ở trong nhiệm vụ trong đó không ít là con cháu của thế tộc đó là ngoài ý muốn dẫu bọn họ cam lòng hay không thì cũng phải tiếp tục nhận lấy thực tế này giọng nói của hắn chẳng mang một chút cảm xúc tự nhiên đang chỉ luận đạo không phải luận người viên hòa thường lấy nhẹ giọng khuyên ta không có nói đến sinh tử mà nói đến thái độ. đôi khi chẳng cần mềm mỏng một chút, sự việc liền sẽ dễ lắng xuống. yên quy lại nhếch môi cười, tiếng cười khô khốc mà thản nhiên. <cười> thái độ à, dù ta có hạ mình mềm rộng, người nghĩ đồng phương vũ sẽ vì thế mà buông tay à? coi như ta chịu tốn thời gian đi cùng hắn, lần lượt hỏi từ người dân ở đây, trẻ em rằng hắn vẫn sẽ nghi ngờ ta thông cung giấu diếm. đối với loại người ôm tâm lý thở dít nhầm chứ không bỏ sót, nói thế nào thì cũng vô ích. Đo vậy, chi bằng sống, vạch mặt cho xong, khỏi phí thời gian. Viên Huệ trọng ngâm mày cho lại như hai vệt mực. Một lát sau ông ta khẽ thở dài, đôi môi mấp máy, niệm một câu Phật hiệu. A di đào Phật, cũng có đạo lý. Đúng vậy, sự tình vốn không rõ ràng, càng rằng co càng thêm rối, dây càng kéo càng xiết. Huống trí, Viên Huệ hỏa thương hiểu rõ, thân phận thật sự của Yến Quỳ Lai, vừa được hé lộ. E rằng đông phương ra có mười cái lá gàn, cũng chẳng dám làm liều. Trừ khi tất cả bọn họ cũng nổi điên, Mới dám giết người bước ra từ cao tượng thư viện. Một bên khác, Vương Thiên Anh vẫn đứng lặng lẽ, Ở gần đó, khuôn mặt trắng bệch Lòng dậy sóng. Từ đầu chí cuối, bà ta vẫn chưa hoàn hồn, Sau khi nghe bài chữ cao tượng thư viện. Bà ta biết thư viện kìa, Thiên hạ ai chẳng nghe quá, Đời ấy được xưng là Trốn hội tụ tinh hoa của cả đại nguy. Là chỗ phượng hoàng tắm lửa, Là nơi đế vương cũng phải kính trọng, Người từ nơi đó bước ra Dù là văn nhân hay võ giả Đều được xem như là thiên tử môn sinh Được hoàn thất tín nhiệm chưa hầu kính nể. Bà ta bỗng hiểu vì sao Yến quy lại Từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy Thì ra hắn chưa bao giờ cần sợ ai cả Cùng lúc đó Cách hơn 10 dặm trên con đường mòn dữ rừng phong Đồng phương vũ đang xài bước Trên khuôn mặt hắn nụ cười thường ngày đã hoàn toàn biến mất chứ còn lại vẻ nặng nề như là núi. Một cơn gió lướt qua, cuốn theo tà áo xanh, nhưng chẳng thổi tan nổi tâm tình năng u ám đè nặng ở trong lòng hắn. Cao tượng thư viện, hẳn khé lầm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng. Hẳn đã sớm nên nghĩ ra mới phải. Người như là yến quỳ lại, địa vị cao, lời nói sắc, hành sự ung dung, sao có thể không có chỗ dựa? Mà một khi nhắc tới thư viện, dù là thế tộc khổng lồ như đông phương gia, cũng phải cúi đầu ba phần. Đại ngụy triều. Trải khắp trừ lộ, có vô số thư viện, nhưng tất cả chỉ là phân viện. Chính viện duy nhất là cao tượng thư viện, lại do đích thân hoàng đế sáng lập, là nơi dưỡng dục ra nhân tài cho triều đình. Người xuất thân từ đó được xưng là thiên tử môn sinh, địa vị gần như là bất khả xâm phạm. Điều đáng sợ hơn, bọn họ cực kỳ đoàn kết. Dưới sự dẫn dắt khéo léo của hoàng thất, thư viện và các thế tộc trở thành hai lực lượng đối lập nhau ở trong triều. Một bên là gốc dân sinh, một bên là quý tộc huyết mạch. Mồn phiệt dù giàu mạnh đến đâu Cũng không dám tùy tiện chơi vào đám người xuất thân từ thư viện Đặc biệt những người nắm trọng trước trong nghi loan tí Cơ quan được xem như thanh kiếm của triều đình Chuyên chém đầu rắn độc ở trong thiên hạ Mà nghi loan tí mạnh nhất Chính là bởi hơn nửa quan viên nơi này Đều là người của thư viện Nghi đến đây Chán của đồng phường vũ dịn ra mồ hôi lạnh Muốn khiến Yến Quy Lai bay trước à Hoang đường Muốn ám sát sao lại càng hoang đường hơn Làm vậy chẳng khác nào tự rút kiếm Chém ở gốc của đông phương giả Cổ ngạn Hắn khẽ lặp lại cái tên kia Môi mím chặt Cổ ngạn Một trong những vị trưởng lão trọng danh vọng Của thư viện Là người nổi tiếng cuộc chiều Vừa là đại học sĩ Vừa là tử đạo tông sư Bằng hữu khắp thiên hạ Đụng đến đệ tử của cổ ngạn Chẳng khác nào tự đập đầu vào núi sắt Hắn càng nghĩ càng thấy lạnh gáy Một đồng phương ngọc nhỏ bé Thiên phú tầm thường Địa vị không cao Lại khiến hắn luôn sâu vào vũng nước đục này Thật là không đáng Nhưng cha mẹ của Đông Phương Ngọc thì khác Đó là nhanh thứ của Đông Phương giả Tuy không quyền thế bằng chính mạch Nhưng cũng chẳng phải là người dễ bỏ quả Một khi bị thương che mở lý trí Ai biết được họ có dám làm ra chuyện ngu xuẩn gì Việc này chỉ có thể Để trường lão trong tộc xử lý Đông Phương vụ nghi vậy liền lấy ra một tin tức phủ giơ lên giữa không trùng Linh lực khẽ động Phù chú hóa thành luồng sáng tím Bay thẳng về hướng đông phương xa xăm Còn ở một nơi khác Một người khác vẫn đang lặng lẽ gánh lấy vận mệnh của chính mình Chu Phàm, Hắn không biết và dẫu cô biết E rằng cũng chẳng bận tâm Vì đối với hắn Đặt hy vọng vào người khác Vốn là điều vô nghĩa Đêm xuống Chu Phàm tu luyện xong Thân thể mệt nhoài Đến ngả xuống giường Thả lòng tâm thần Chẳng bên trong hắn đã tiến vào giấc ngủ sâu Linh hồn nhi chìm xuống Xuyên qua hư ảo Đến vào không gian xông sáng Trên bòn thuyền hắc mộc chu Phạm mở mắt ra Khắp nơi sương mù xám đặc quánh như sữa tràn ngập ở trong không trùng Những làn sương xoáy đồng Tù lại rồi tan ra Như là có linh tính Mỗi khi sương đạt đến độ dày nhất định Lập tức bị thứ gì đó ở trên trời hút đi là huyết cầu đỏ rực Đang treo lơ lửng ở trên không Tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị Như là mặt trăng máu chu Phạm đưa mắt tìm quanh Không lầu sóng Trong đám sương mù mờ ảo, ngoài một trường, hắn thấy một bóng người mơ hồ. Một thân ảnh gầy guộc, bước đi chậm rãi. Vụ, chú Phạm gất tiếng, người kia khẽ quay lại. Ánh nhìn của chú Phạm lập tức đông cứng, thứ hiện ra trước mắt hắn không còn là gương mặt của con người nữa. Đó là khuôn mặt bị vô dấu lưỡi cầu trắng, cắm chỉ chít Nhưng lưỡi cầu cong như rắn, cắm sâu vào da thịt, không ngừng uốn lượn, như đang hít thở, như là có linh hồn riêng. Môi khi nó đồng lại kéo ra những sợi thịt đỏ, máu tươi, văng tung tué. Xèn lẫn sắc trắng của xương, nhìn qua chỉ thấy tẩm đến dùng mình. Chú phàm khóe mắt giật mạnh, hít sâu một hơi, cố ép giữ mình bình tĩnh. Người đây đã đang dọa ta. Bụ nhách mồi, đôi môi của hắn toàn là những móc câu nhỏ. Nhưng khuôn mặt quái dị đó vẫn còn lại đôi mắt sám trò u tối, đầy vẻ khổ sở. Dạ người, ai dành mà làm trò đó? Ta chỉ đang ăn nhầm hồn cá bị ngộ độc thôi Chủ Phạm cứng hỏng Trong lòng chỉ có một chữ Thật sự là phục Người không sao chứ Hàn hỏi khẽ Vụ lắc đầu vài móc câu trên mặt theo đó mà rung lên Phát ra thành ngầm kèn khét giận người Không sao Chỉ là độc tố thôi Qua vài ngày sẽ tiêu Lần này ta đúng là nhìn lầm rồi À người xuống đây để câu cá à Hàn vừa nói Vừa liếc ra xa đôi mặt nước đèn thấm đang cuộn lên Những ngân sống đỏ như là máu vù khẽ vùng tay áo, một luồng linh khí nhẹ lướt qua, khiến tầng sương mù dày đặc trong không gian sông sánh chậm rãi tàn đi, sương tàn bắn lực tĩnh lặng lộ ra những vật quen thuộc: bảy cây cần câu chầm mặc như là bảy đạo linh chủ, chiếc đồng hồ cát lặng lẽ nhỏ giọt ánh xám bạc và trên không trung hòn cầu huyết đang lấp lánh tỏa ra ánh sáng kỳ dị phản chiếu mông lung khắp con thuyền. Trù Phạm lập tức ngẩng đầu nhìn, trong đồng mắt hắn ánh lên tia sáng vui mừng. Bên trong hòn cầu Ẩn hiện mười sáu đại sám trùng Cùng với nửa cái tiểu sám trùng Đang trồi nổi tựa như bị phong ấn trong dòng sông máu đục Hàn kìm không nổi cười ra tiếng niềm vui khó giấu Quả nhiên cú bổ đao cuối cùng Với con nhân mỹ kia không hề uổng phí Không gian sông sám đã công nhận hắn Là người kết liễu Đem toàn bộ khí huyết tinh hòa của con bạch lệ kia Quy về cho hắn Bụ nhìn thấy cũng hơi sững sở Hàng lúc mày bạc nhớn lên Đàn này Số lượng xám trùng lớn có hơi nhiều đấy So với thực lực của người Chẳng lẽ giết được một quái dị cấp bạch lệ à Là kén cây sao chủ Phạm mỉm cười Giọng mang chút đắc ý Mà vẫn giữ vẻ khiêm nhường Không phải là kén cây mà là một con nhân mỉ Có người đã đánh bại nó Ta chỉ là nhận nhạnh một chút chỗ tốt thôi Vụ hử nhẹ Khuấy miệng cong thành nụ cười nhàn Mà đầy chua chát bạn khi không thể <cười> Cái loại chuyện bổ đạo này Chẳng khác nào đi lượm bảo vật Rơi từ trên trời xuống Nhưng cũng phải đúng lúc đúng chỗ Chỉ cần ngươi đến chậm nửa hơi thở Không gian sông sám đã phán định con quái vật tử vong Thì ngươi dù có chém chăm đào cũng vô dụng Chủ Phạm không đáp Chỉ mỉm cười Ánh mắt chuyển lên hòn cầu huyết Đang lấp lánh Tầm thần hoàn đã sớm tính toán 16 đầu sám chủng lớn Tuyệt đối là một khối tài nguyên khổng lồ Không thể đề phí Nhưng dùng như thế nào mới là hợp lý đây Hiện tại Điều hắn cần nhất là về thăng cảnh giới tù vì Bây giờ hắn đang ở bộc phát trung đoạn Chỉ cần ngưng tụ thêm một lô linh khí nữa Là có thể bước vào trung đoạn cực hạn Đến khi ấy Nếu dùng ngưng lô hoàn Có thể mở ra thất lỗ Hắn sẽ tiến nhập bộc phát cao đoạn Cảnh giới mà bao tù sĩ bình phạm Cả đời ngưỡng vọng Mà sau khi đã đến cao đoạn Ngưng luyện bát lô và cử lô Chỉ là chuyện thời gian Bởi linh căn cùng với thần thức đang vững Đi đường lên bằng phẳng như là suối Chỉ là thời gian Chính là thời gian Chủ Phạm nhắm mắt Nội tâm trầm xuống Như đá tảng rơi vào vực sâu Đồng phương già đang nhỏm ngõ Chẳng biết lúc nào sẽ ra tay Tuổi thọ của hắn thì từng ngày hao mòn Như là ngọn nến cạn dầu Ngoài ra bên ngoài Quái dị khắp nơi đang sinh sôi mỗi đêm đều chuyển đến những tiếng gặp thét ghê dọn Một khắc chậm trễ Lại thêm một phần tử vong Nếu ta không kịp thời đề cao thực lực Chú Phạm thự nhủ Chỉ e rằng chẳng kịp nhìn thấy bình minh Ánh mắt của hắn dần trở nên kiên định Hắn phải thành thủ từng hơi thở Từng nhịp tim Nếu có thể chịu nổi hao tồn thời gian Vậy lẽ ra hắn nên suy tính luôn việc Bước vào kháng kích đoạn Cảnh giới tiếp theo có bộc phát Bởi 16 đầu sám trùng kia Đến khi ấy sẽ trở thành lực lượng không thể tưởng tượng Đủ giúp hắn đột phá bình cảnh Mở ra một con đường mới Chú Phạm chậm rãi hít một hơi Ánh mắt chuyển xuống bảy cây cần câu Cắm nghiêng bên mạn thuyền Mỗi cây đều khác nhau Có cây đen nhánh như mực Có cây lấp lánh ánh vàng Có cây như được đúc từ linh ngọt trong suốt Thế nhưng trong tất cả Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cây cần câu màu kim hoàng Cây thứ ba từ trái sang Toàn thân toát lên kim quang Như được rèn từ mặt trời lặn Cây cần câu ấy tỏa ra một luồng khí tức ấm áp Mà nguy hiểm Tự nhiên là dầu ngủ trong cát vàng Ẩn chứa uy lực không lường. Ánh ma chú Phạm Từng lại ở đó thật lâu Không sao rời đi được Cây kim hoàng này Hẳn khẽ thì thầm Hình như đã có biến hóa Thật vậy nếu tình mắt nhìn kỹ Sẽ thấy phần mũi của đá sinh ra một hoa văn phù ấn mới mơ hổ tỏa ra khí tức linh đạo mạnh mẽ Vũ cũng nhận ra điều đó hắn tiến lại Nhìn chăm chăm một hồi rồi gật đầu Người không nhìn nhầm Cây kim hoàng này Đã tự động thức tỉnh một phần Có lẽ là do người giết nhân mị Mà khiến nó cộng hưởng Thức tỉnh Chủ phạm hơi kinh ngạc Chẳng lẽ nó cũng là một loại pháp khí của linh tính à Không chỉ là pháp khí Vù nghiêng đầu Giọng trầm rãi như đang giảng đạo Bảy cây cần câu này Vốn là vật từ sâu trong sông sám sinh ra Được huyết khí quái gì cùng linh hồn tu sĩ dung hợp mà thành Chúng không phải do người luyện chế, Mà là do sông sám tự sinh Linh củ Mỗi cây đều ẩn trước một đạo quy tắc Cây kim hoàng đại biểu cho kim dương chi mạnh Khi linh lực đủ Nó có thể câu ra vật không thuộc về thế giới này chủ Phạm nghe mà hố hấp dần nặng Câu vật không thuộc về thế giới này Câu nói khiến cho hắn nhớ lại Lần đầu bước vào sông sám Khi một con cá sám thử hư không trổi lên Gào thét như là quỷ khóc thần sầu Vụ thầy hắn im lặng Để mỉm cười trêu trọc Chào, ngươi tính thử vận khí à Câu cá bằng cây kim hoàng này Có thể là một cần... Làm một kiếp đây Chu Phạm lắc đầu Nét mặt bình thĩnh Ánh mắt sáng quắc như lưỡi đào Đời người vốn là chỗ lần thử vận may Nếu không đánh cược Làm sao biết mình có mệnh lớn hay không Phù bật cười Khoanh tay nhìn hắn Người thật là điên <cười> Nhưng ta thích loại điên này Được rồi Nếu đã muốn thử Hãy chuẩn bị linh lực cho đầy Cây cần này hút linh lực rất nhanh Không phải anh chịu nổi Chu Phạm gật đầu Lòng giấy lên luồng quyết tâm Hắn ngồi xếp bằng Hít sâu khởi động ngũ hành lâu pháp ở trong cơ thể năm lò xoay chuyển Linh khí ùa vào như suối Chảy qua vào tay phải Kim quang dần hiện Ánh sáng chiếu vào được khoang thuyền. Hắn nắm chặt cây kim hoàng cần khâu Cảm giác như đang cầm con rắn vàng Đang run rẩy. Cây cần khẽ rung Mặt nước sông sám lập tức nổi sóng làn tàn Từng vòng linh quang lan tỏa Sương mù tan ra để lộ ra dòng nước đen ngòm Sâu không thấy đáy Một cửa gió lạ nổi lên Vụ nghiêng người giọng trầm xuống Nhờ kỳ Nếu cảm thấy lực kéo vượt quá rơi hạn Lập tức buông tay Cây cần câu này câu được vật gì Đôi khi ngay cả sông sám Cũng không thể không chế nổi Chú Phạm không đáp Chỉ mìm cười nhẹ Trong mắt lấy ra tia sáng tang tàng Nếu đã bước chân vào dòng sông này Há còn sợ nước sâu Nói đoạn hắn ném dây câu ra Thành ngầm tõm vang vọng trong không gian Rồi tất cả trìm vào im lặng Chỉ còn lại hắc thủy cuồn cuộn Cùng ánh kim quang rùn dày Báo hiệu một lần thí luyện điên rồi Vừa bắt đầu Trường Linh Tử 7 cây cần cầu Mỗi cây mang màu sắc thái riêng Tự như 7 cây cách mạnh trong cõi tu hành Mỗi loại ẩn chứa một thiên cờ Một đường vận mệnh riêng biệt Cây cần cầu đen như mực chuyên câu điển tịch Trừ trì thức ẩn giấu của tiền nhân Cây tím nhạt câu được đan dược, lình đan rượu phẩm, trợ giúp tu hành. Cây sảnh biếc, câu linh thực, thứ có thể dưỡng nguyên, tăng tinh khí. Cây ngần bạch, chuyên câu vật phẩm, có khi là bảo cụ, có khi là tả vật. Cây sám đậm, ngẫu nhiên cần, phúc họa khôn lường, câu gì thì trời mới biết. Chỉ còn lại hai cây, hỏa hồng và kim hoàng, vẫn là ẩn số. Hỏa hồng cần câu chỉ cần bò chút đại giới, vẫn có thể rõ ra được nó thuộc loại nào. Nhưng cần câu Kim Hoàng thì khác Vụ từng nói Nếu muốn biết hãy trả một năm tuổi thọ Một nàm sinh mệnh đổi lấy một câu trả lời lại còn không chấp nhận bất kỳ trao đổi nào khác Điều ấy chứng tỏ Trong bảy cây cần câu Kim Hoàng là đặc thù nhất Thậm chí là nguy hiểm nhất Chú Phạm khi nghe lập tức lắc đầu Một năm tuổi thọ Hắn tuyệt đối không chịu bỏ ra Nhưng nay khi trong tay hắn đã có đủ 16 mối câu Ý niệm thử vận may lại trỗi dậy Không lẽ cả đời không biết được kim hoàng cần câu, có thể câu lên thứ gì hả? Nghĩ là làm, Chu Phàm chậm rãi cầm lấy cần câu sáng rực sắc vàng. Ánh kim như mặt trời thù, ẩn ẩn chói mắt, song lại lạnh tựa băng ở trong tim người nhìn. Vụ ngồi bên khẽ híp mắt, ánh nhìn của hắn như đang thưởng thức một vở tuồng, nhưng không hề lên tiếng ngăn cản. Chu Phàm bước tới mạn thuyền, hít một hơi rồi vung cần ra. Thành ngầm nhẹ như tơ kéo, dây cầu rơi xuống dòng sông sáng u tịch. Chú Phạm lấy nhìn hòn bi treo bên cạnh Chỉ thấy bị khấu trừ đúng một môn câu Hắn mới yên lòng Xong truyền lạ lập tức xảy ra Khác với mọi lần Dây cần câu lần này không căng lên Cũng chẳng phải truyền lại bất kỳ lực đạo nào Nước xông quanh nó xoáy tròn Tạo lên một vòng xoáy Không lớn không nhỏ Vòng xoáy xoay tròn một hồi Rồi bất ngờ tan biến Mà sông trở lại bình lặng Như là chưa từng có gì xảy ra Chú Phạm nhìn kỹ Dây câu đang tan dần Ánh kim nhạt đi Như là bụi vàng bị gió cuốn Rồi hoàn toàn biến mất Hắn ngẩn người Đây là chuyện gì Cây cần câu vẫn còn Nhưng mà dây câu biến mất thứ hắn câu lên đầu Hay là chưa câu được gì Chú Phạm quay đầu nhìn vụ Mong một lời giải đáp Vụ lại cười nụ cười ấy đầy vẻ Người ngoài cuộc sáng suốt Châm trọc không giấu nổi Chỉ cần trả tao một năm tuổi thôi Ta sẽ nói cho người biết Chú phàm trầm mặt xuống, không cần hỏi hắn cũng hiểu. Không câu được gì cả. Từ trước đến nay, dù là cần câu giác rời nhất, ít nhất cũng câu tên được thứ gì đó. Một hòn đá, một con cài chết, hay chỉ là một mảnh sắt vụn. Còn nay Kim Hoàng cần câu lại trống không, chẳng có thứ gì, như thầy chưa ném xuống. buổi câu mất đi, mà thu về chẳng được lấy một sợi tóc. Chú phàm chỉ thấy con tim mình co rút lại từng hồi, xong mặt tối rầm. Xong hắn không cam tầm, Hàn nghiêng rằng lại hất cần lần thứ hai. Kết quả y như cũ, không có gì. Chu Phạm cảm giác luôn khí tức, sông thẳng lên óc, sắc mặt đen như là than. Hắn cắn răng thử lần thứ ba. Lần này hắn kéo lên nhanh hơn, tâm như là lửa đốt. Vẫn không có gì. Ba lần liền không câu được, chú Phạm ngây người như hóa đá. Hắn nhìn chằm chằm cần câu trong tay. thứ ánh sáng kìm diễm lộng lấy ấy, giở như là trêu người, diễu cợt hắn. Thật là tà môn một cái cần câu chẳng lẽ sinh ra chỉ để ăn mồi của ta ba lần ném ba lần mất mồi câu lớn mà chẳng thu được gì dù là người tu hành tâm tính vững vàng chư phạm cũng khó mà giữ bình tĩnh hẳn không dám tiếp tục liều lĩnh những mồi câu ấy đều vô cùng trân quý mỗi con dám trùng mỗi giọt tình huyết đều là tài nguyên khó kiếm bà còn lớn mất đổi ra cũng phải giết ít nhất mười mấy con hắc rú mới đủ bù lại hẳn nhâm mắt suy nghĩ Dần bình tâm Hai khả năng Một là cây kim hoàng cần câu hiện tại Chưa có tác dụng Cần chờ con thuyền tiến xa hơn mới dùng được Hai là nó có sắc xuất không câu được cực cảm Bù lại nếu câu được Thì vật phẩm chắc chắn là thiên hại trí bảo chủ Phạm nghiêng về khả năng thứ hai Không câu thì thôi Nhưng một khi câu được Át phải là báu vật hiếm thế Xong nghĩ đến cảnh mất ba môi lớn Vô ích Hắn thấy lòng đo như là rào cắt Phía sau Vũ vẫn nhìn hắn Trên cơ màn sách nát Nở ra nụ cười âm hiểm <cười> Đau không? chủ Phạm thở dài bất tật dĩ hỏi Đau chứ Vụ nhách mép Nhưng thấy người cũng đau Ta lại thấy vui <cười> chủ Phạm im lặng không đáp Vụ nhún vải Giọng điệu như gió thổi qua xác khổ Người chỉ cần bỏ ra một năm tuổi thỏ liền biết gió mọi chuyện Sao lại cứ thích tự mình khổ thế chứ Mò mẫm trong bóng tôi Tự té ngã Lại còn không biết vì sao ngã Chủ phàm hít sau một hơi, ép bản thân mình tĩnh tâm, rồi cẩn thận đặt cây kim hoặc cần câu xuống. Hắn biết nếu còn tiếp tục, chẳng khác gì ném tài nguyên vào vực thẳm. Sau hồi trầm ngâm, hắn cầm lấy cây tím nhạt, loại truyền câu đan dược. Lần này hắn muốn câu lên đan dược trợ lực tu vì dù là tăng một chút linh lực hay là gia tốc tụ khí đều rất đáng giá. Với lượng một câu hiện tại, hắn không muốn vi phạm thêm vào cây cần câu sám đậm. Thứ nhất, kết quả hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu xui xẻo câu phải đồ vô dụng như là Giẻn binh sơ dài Thì chỉ tối thức chết Chu phạm đi đến mạng thuyền ngẩng đầu nhìn sông xám đang cuộn sóng Dòng sông u ám, xám ngắt Tựa như lối liền giữa hai thế giới âm dương. Hàn thoáng rùng mình Ý nghĩ về hoàng kim cần câu lẫn lóe lên Liệu cần khác có sát suất không cầu Dùng nó chăng Hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ Không thể nào Nằm chắc cán cần Chu phạm nhẹ nhàng vung ra sợi dây tím rơi xuống, nhộn một vệt thắng mở trong làn sương sáng. giật nhanh, dây cầu khẽ dùng lực kéo chuyển ngược lại. chủ phàm thở phào, khoé môi khẽ nhách ít nhất lần này không vô ích. hắn kẹp mạnh một cái, một vật thẻ nhỏ nhắn được kéo lên, rơi vào tay hắn, là một túi rượu. chủ phàm ngẩn người. túi rượu màu nâu đỏ, vải dày, miệng túi được buộc kín bằng dây thừng, không phải bình ngọc, không phải hũ sứ, được đan dường. chẳng lẽ là linh tử? hắn thì thầm trong giới tu chân linh tử cũng là một loại bảo vật tùy phẩm cấp có loại giúp tăng linh lực có loại dưỡng thần thậm chí có loại khiến cho người ta ngộ đạo trong men say chu phàm từng thấy yến quy lại uống băng thiền tiểu hương lạnh như tuyết còn trinh hắn đã từng dùng bạo bầu tửu rượu hùng liệt uống vào huyết mạch sôi trào như là giã thú gào thét trong thân thể thậm chí hắn còn sở hữu một chút cuồng huyết tiểu thứ rượu khiến cho người ta hóa cuồng nhưng đồng thời mở ra tiềm năng vô hạn. Bởi vậy khi thấy túi rượu trong tay, Chu Phạm không khỏi động tâm. Hắn lắc nhẹ, bên trong phát ra âm thanh rầm rầm, nghe như là sóng nước va vào vách bình. Hương rượu thoang thoảng lan ra, một mùi thơm kỳ lạ, vừa nồng nàn vừa thanh khiết, như thể gió thu thoảng qua cánh đồng hoa linh chi. Ánh mắt của hắn sáng lên. Không ngờ, lần này câu lường linh tửu. Dòng sông sáng vẫn mở mịt, Lặng trôi phía sau lưng Gió lạnh thổi qua làm máy tóc hắn lầy động Chú Phạm đứng trên mạn thuyền Tay cầm túi rượu, Ánh tím nhạt phản chiếu trong mắt So với những lần thất bại trước lần này chẳng khác nào thiên ý an ủi Như là bảo hắn, kiên nhẫn Rồi sẽ có phần thưởng Hàn mỉm cười nhẹ, khẽ nói Ba lần trắng tay Đổi lại một ngụm linh tử, cũng đáng Bên cạnh, vụ nhèo mắt Nhìn túi rượu, khẽ nhách mép Ngày đúng là người biết chịu thiệt có khi thứ rượu ấy lại là độc dược cũng nên. Chủ phán không đáp, chỉ nhắm mắt, cười một tiếng. Trong tu đạo có gì không phải độc. Hắn rời túi rượu lên, hít sâu hương men tỏa ra, trong lòng giấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa hồi hộp, vừa phấn khích, như thể đang đứng trước một ngưỡng cửa mới của vận mệnh. Trên sông, ánh sáng vàng kim từ hoàng cần cầu vẫn nhàn nhạt, nhạt hát lên, phản chiếu vào mặt nước u trầm, tựa như một lời mời gọi trừ dứt Hắn là rượu không lầm. Chu Phạm cẩn thận mở túi rượu, vừa khẽ nhấc lên miệng, túi lập tức có luồng linh khí nóng hừng hực tuôn ra, như là lửa đỏ trong lỏ nung phả thẳng vào mặt. Trong luồng nhiệt ấy, một sợi hỏa giữa màu lam nhạt chậm rãi bốc lên, bay lượn như linh xà, rồi hóa thành khói mỏng tan vào không khí, lưu lại hương rượu thơm ngát và thoang thoảng khí tức của thiên hỏa. Chu Phạm khẽ nhíu mày, rượu thì đúng là linh tử, nhưng là loại nào, hắn hoàn toàn không nhận ra. Trong thu đạo, linh tử mỗi loại mỗi công dùng Có loại tầm bổ khí huyết Có loại tẩy tùy luyện thể Cũng có loại dẫn lửa, dưỡng linh Thậm chí khơi thông mạch huyết ẩn Mỗi loại linh tử đều có khí tức riêng biệt Nhưng rượu này vừa nóng vừa lạnh Khí tức hỗn tạp Khi nắn không thể nào phân biệt được Hắn quay sang vụ, giọng đều đều Quỳ cổ cũ Một đầu nhỏ xám trùng, ba lần giám đỉnh Nếu chưa rõ vấn đề tính thêm Vũ khoanh đầy Ánh mắt hờ hững, gương mặt nứt nẻ của hắn thoáng nhúc nhích. "Không thành vấn đề." Giọng đều ấy nghe qua như lời biếng, chẳng chút để tâm. "Rõ ràng với loại giao dịch nhỏ như thế này, hắn chẳng mày bay hứng thú." Chu Phạm gật đầu, đưa túi rượu cho vụ. Vụ đòn lấy, mở nút, ngửi sâu một hơi, đôi má hắn lập tức híp lại, thần sắc phức tạp. Sau đó hắn liếm liếm khóe môi nứt nẻ, tiếng cười khàn khàn bật ra. <cười> Môi này không thể Một năm tuổi thọ Bán cho ta đi Cho ta nếm một mụn giải thèm Giọng của nói của hắn nửa đùa nửa thật Nhưng đôi mắt lại ánh lên tia tham làm Dù với hắn mà nói Linh tiểu không có nhiều tác dụng thực tế Chỉ như là thức ăn để nhấm nháp cho vui Xong cái mùi hương nồng nhiệt ấy Vẫn khiến kẻ như là vụ Thèm khát không thôi Chủ Phạm lắc đầu nụ cười nhạt nở trên môi Người vẫn nên nói cho ta biết rõ rượu này là gì trước đã Nếu nó vô dụng Ta sẽ suy nghĩ đến chuyện bán lại cho ngươi Vụ nhiều mày Tỏ vẻ không vui Nhưng mà cuối cùng vẫn cất tiếng nói Rượu này gọi là Lãnh diễm tử Một ngày uống một ngụm nhỏ Có thể giúp ngươi dung hợp cùng viêm dương khí Gia tăng uy lực của nó Sức mạnh tăng thêm đại khái Tương đương với một lần Hoàng giai trung phẩm phù lục Loại rượu này vốn do chính dòng phái sáng tạo ra viêm dương khí Luyện trễ bằng bí phương cổ truyền nghe đến đó, chu phàm khẽ gật đầu. Cần câu khi đã đến một trình độ nhất định, tưởng sẽ dựa vào nhu cầu của người cầu mà cảm ứng tạo ra vật phẩm tương hợp. Trước kia hắn từng câu ra được viêm dương khí, giờ lại câu lên lãnh diễm tử, như thể thiên cơ đã sắp đặt hỗ trợ hắn hoàn thiện hỏa đạo ở trong người. Quả nhiên trời không phụ người có tâm. Khòe môi chu phàm khẽ cong lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Dù không phải lưng tử có thể trực tiếp tăng tu vì, nhưng với hắn. Đây vẫn là món bảo vật quý hiếm. Viêm dương khí trong cơ thể hắn vốn cần thời gian dài để hấp thu hỏa diễm tinh khí mới có thể dần dần tăng uy lực. Này có thêm lãnh diễm tử, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Viêm dương khí chắc chắn có thể đột phá, mạnh thêm một tầng nữa. Chủ phàm cẩn thận đậy kín túi rỉu, thu vào trong nhẫn chữ vật trong lòng thầm tính toán. Loại linh tử này nếu dùng lâu dài, e rằng viêm dương khí có thể đạt đến cảnh giới biến hóa. Hắn lên nhìn Vũ một cái, thấy đối phương vẫn đang cười nửa miệng, ánh mắt rảnh mạnh, nhìn chằm chằm vào túi rèo trong tay hắn, thì bật cười. Đừng nhìn nữa, thứ này ta không bán đâu. Vũ biếu mồi, lười phản ứng, chỉ buông ra một câu lạnh nhạt. Thứ này người uống vào, chơi chắc đã chịu nổi. Chủ Phạm không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhất cần câu lên. Cảm giác tay vừa ấm vừa lạnh, hẳn như đã bỏ lại sự hứng thú với cần câu hoàng kim, quay lại thử với vận may quen thuộc hơn hàn rời tay, cần câu tím nhạt một lần nữa, đừng ném ra. mùi câu rơi xuống dòng sông sáng, bọt nước tung lên mờ ảo, phản chiếu ánh lam của linh hỏa còn xót lạnh trong không khí. chưa tới nửa khắc, sợi dây tím đã căng ra, có vật đã mắc câu. chu phản gấp kéo lên, từ dưới mặt nước dâng lên một bình sứ màu cho nhạt, thân bình mảnh, miệng nhỏ, được phong kín bằng lớp sáp tinh tế. hàn thận trọng mở nắp, một luồng linh dược nồng đậm lan tràn ra lượn quanh không khí Khiến cả thuyền những ngập trong hương đan dược Bên trong là ba viên đan dược đen bóng Tròn trịa Ánh lên sắc tím mở Toát ra khí tức ôn hòa Mà âm trầm Chú phàm cao mày Thầm so sánh trong trí nhớ Ba viên đan dược này Hình dáng và sắc tái Gần giống hệt như là ngưng lô hoàn Mà hắn từng câu được trước đó Nếu thật là loại ấy Thì thứ có thể giúp ổn định linh khí Củng cố căn cớ Lại rất thích hợp để luyện hóa đan nguyên Chẳng lẽ lại là ngưng lô hoàn à? Hàn khẽ lầm bẩm tay khẽ xoay bình xứ, linh lực chuyển vào giò xét. Dòng linh khí lưu chuyển trong bình, lập tức phản ứng tạo thành chấn động nhẹ nhẹ, như tiếng hô hấp đều đặn của sinh vật sống. Mùi thuốc nồng đậm hơn, dường như xác nhận suy đoán của hắn. Trường 180, hầu thấu tỉnh lại. chủ Phạm xoay nhẹ lòng bàn tay, ba viên đan dược tròn trịa, ánh lên sắc ngọc lấp lánh. Mùi thơm lan tỏa nhàn nhạt, nhạt mà sâu xa, thoạt nhìn không khác gì ngưng lô hoàn chính hiệu. Tuy nhiên hắn vẫn không khỏi cao mày, ngón cái khẽ chạm vào bề mặt trơn bóng của viên đan mà do dự. Đan dược không thể ăn bừa, hắn lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vài phần thận trọng. Lớn như đây chẳng phải loại đan dược tương tự hoặc tệ hơn, hoặc là một loại độc đan đội lốt linh dược, vậy chẳng phải hắn toi mạng tại chỗ sao? Rồi tu luyện có ba thứ không dễ dàng phân biệt. Linh thạch thật giả Trần Ngụy Pháp Bảo và đan dược Nhất là đan dược Mùi vị có thể tương tự Nhưng dược tính là ẩn chứa biến hóa khôn lường Sinh tược cách nhau chỉ muốn hơi thở Thế nên chú phàm cẩn thận đem ba vị đan dược ấy Đưa cho vụ Kẻ dám định kỳ quái trong không gian sông sám Vụ chỉ khẽ lết quả khỏe miệng khẽ nhách Ngưng lo hành không dài Nghe vậy chú phàm lập tức thở phào, Ánh mắt sáng lên Đụ cười khẽ thoáng hiền Vậy là hắn có trong tay tổng cộng bốn viên ngưng lô hoàn, đủ để ngưng tuyệt bốn lò ngũ tặng còn lại. Một khi chín lò toàn thành, cửu lô bạo nhiên công của hắn sẽ đại viên mãn, đạt tới cảnh giới bộc phát cao đoạn cực hạn. Chín lò đồng thời thiếu đốt ngũ hết khí, uy lực bộc phát sẽ tăng đỉnh gấp bội, cộng với 6 lần trước đó, tổng cộng là 7 lần bộc phát. Khi ấy, dù gặp phải cao thủ kháng kích đoàn, hắn cũng chẳng phải sợ. Còn bọn tốc độ đoàn bình thường à, chỉ é là chưa kịp nhìn rõ hắn đã bị đánh văng như là lá khô gặp gió thù sau khi tâm tư khẽ ổn định chu phảng cảm thấy tối nay mục đích câu cá xem như đã đạt được mỹ mãn hắn ngẩng đầu nhìn màng xương phủ trên dòng sông xám lại khẽ cười cầm lấy cần câu màu ngân bạch món bảo cụ duy nhất hắn cảm thấy vừa tay trong mấy thứ câu được tính ra hắn không có ít vật phẩm ở trong tay nhưng thiếu trầm trọng thứ có sát thương chân chính Cả nghĩ càng thấy buồn cười Đường đường là một tù sĩ Vậy mà trong túi trừ phù chú vào mấy viên đan dược ra Chẳng có lấy một thứ gì chém được ai ra hồn Hiện giờ vật công kích mạnh nhất Ở trong tay hắn Là hoàng giai trung phẩm từ điện phù Nghe tên thiếu oai, Nhưng mà số lượng ít ỏi Không thể dùng bữa Hắn lại nhớ chuyện hôm qua Khi giao đấu cùng Đông Phương Ngọc Suy chút nữa không phá nổi Lớp thanh ngọc tinh thạch quỷ dị của đối phương Đều khi đó không liều mạng Giờ ép trưởng lại cho bụi Ở trên không gian sông sáng Nghĩ tới đây hắn khẽ dùng mình Rồi lắc đầu tự giễu. Mạng này quả thật như là lá cỏ Khẽ thổi cũng lung này Nghĩ đoàn hắn quăng quăng gần câu xuống sông Dây cầu ngân bạch lóe lên Ánh sáng chìm dần vào trong làn nước mờ. Một lát sau hắn khẽ nhấc lên Dây câu cắn Kéo theo một trường mộc hộp Dài gần nửa người Trên hộp làm bằng gỗ cổ bẩn gỗ trầm ấm thông thoảng mùi nhựa lâu năm. chủ phòng khẽ bật nắp, chỉ thấy bên trong xếp ngay ngắn, ba túi vải đen nhỏ. Mỗi túi buộc bằng dây gai, có vẻ cũ kỹ nhưng mà kín đáo. Hắn mở một túi ra, đến thấy vài chục tấm phủ chú giấy vàng. Ngón trỏ vừa chạm, định nhận ra hoa văn phủ chú quen thuộc, lợi kim phủ. Phủ màu đen, đường nét sắc bén như đào phòng, uy lực ẩn hiện. Mở tiếp hai túi còn lại, quả nhiên đều là lợi kim phủ tìm sơ sơ ước trưởng ba bộ, phẩm cấp làm dai thượng phẩm. Vụ đứng bên cạnh, hở hứng nói, à, thế ra loại kim phù cũng bình thường thôi. Chủ phàm gật đầu, không quá thất vọng, dẫu chỉ là vật bình thường, nhưng dùng trong chiến đấu thì vẫn hữu dụng. Chỉ tiếc rằng loại phủ này phải kích hoạt bằng cự đào, mà tình sương đào của hắn lại nhỏ không thể phát huy toàn lực của phù. quả thật là đáng tiếc. Sau khi sắp xếp gọn gàng, Chú Phạm đóng hộp lại Thu vào giới chỉ Rồi quay sang hỏi vụ Theo quê cổ Ta có thể dùng một lần giám định vô dụng Để hỏi một câu Vậy ta muốn biết Cần câu hỏa hồng Giúp cuộc đẩy câu lên vật gì Vụ lướng mắt nhìn qua cây cần câu đỏ rực ấy Ánh mắt hơi còng Một loại vật liệu Đoán tài Đoán tài Chú Phạm nhíu mày Chưa hiểu rõ Vụ thông thả giải thích Là vật dùng để rèn binh Chế phủ luyện khí Gồm đủ loại tạp chất, khoáng thạch, cốt nhục Thậm chí là gì hài quái thu Nói chung là đủ loại kỳ vật Ở trong thiên hạ Không cái gì cố định cả Nghe với chú Phạm khẽ thở dài bởi hắn hiện tại Những thứ vật liệu ấy tùy trần quý Nhưng lại chưa có công dụng thiết thực Cái hắn cần bây giờ là sức mạnh chiến đấu Chứ không phải thêm vài khối đá Để ngắm nghĩ tới đấy hắn như tới cần câu hoàng kim Cây cần cầu duy nhất hắn vẫn chưa tìm ra bí mật Vũ bóng liếc nhìn hắn Cười như là không cười Nếu ngươi muốn biết tin tức tấn câu Hoàng Kim Ta có thể nói Mà không cần trừ tuổi thọ của ngươi Chủ Phạm ngẩng đầu Có chút kinh ngạc Thật chứ vụ gần nhẹ Nhưng ngay sau đó lại buông lời Khiến cho người ta tức đến nghẹn họng. Chỉ cần ngươi dùng lánh diễm tự để đổi thôi Chủ Phạm khựng lại Thứ rượu đó Hắn câu được một lần duy nhất Là kỳ vật cực kỳ hiếm Có thể giúp viêm dương khí ở trong cơ thể hắn Tiến hóa lần nữa Còn như lần trước vụ từng nói Sẽ mua lại bằng một năm tuổi thọ Này đổi sang rượu lấy tình Chẳng phải cũng là tương đương à Hắn cười khổ Vậy thì khác gì một năm tuổi thọ Vụ nhún vai giọng khẽ lành Chẳng lẽ ngươi không muốn làm ma hưởng à Bây giờ cơ hội ngay trước mắt Không cần mất tuổi thọ mà vẫn biết bí mật Ngươi còn do dự gì? Nếu ngươi tích rượu hôm nay sau này muốn biết chứ có thể dùng tuổi thọ để đổi thôi. lời nói nhẹ tình nhưng lại sắc như dao khiến cho chu Phạm trầm ngâm thật lâu trong đầu hắn hay luồng suy nghĩ rằng có một bên là bí mật qua cần câu hoàng kim Thứ có thể mở ra con đường mới một bên là lãnh diễm tử bảo vệ hiếm hoi giúp hắn tăng cường căn cơ hắn ngước nhìn vụ trong mắt lóe lên một tia kiên định không ta vẫn cần lãnh diễm tử bù nghe xong chỉ khẽ hừ mũi <cười> Tuyện ngơi Rồi hiếm lặng không nói thêm một lời nào chủ Phạm biết rõ Vụ tùy bí ẩn nhưng tuyệt không phải hạng người dễ ép Hồn trì hắn có linh cảm Dù có biết bí mật Kim Hoàng cần câu Thì cũng chẳng chắc có thể câu được gì quý Thứ đó e rằng con cần một câu đặc biệt Mà một câu hiện giờ Hắn có chẳng nhiều 9 con trùng lớn 3 con trùng nhỏ Tính ra cũng chẳng phải đủ nhiều để tiêu sải hoang phí Nhưng thứ đó hắn còn phải giữ lại, chuẩn bị tiến cấp kháng kích đoạn sao có thể phung phí chỉ để thỏa trí tò mò? thế là vũ không được uống rượu, chu phàm cũng giữ được bảo vật, đôi bên tạm yên. số tối nay tổn thất ba mồi công, hắn vẫn xem như là thu hoạch lớn. không chỉ có thêm đan dược phủ chú mà còn thêm hiểu rõ hơn về những cây cần câu thần bí ở trong sông sám. quan trọng hơn hết, hắn xác định được một điều: cần câu hoàng kim tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Giải trí của nó có lẽ sẽ vượt xa tưởng tượng Đêm dần sâu Màn sương phủ kín sông sám chu Phạm đứng dậy Cất kỹ cẩn cầu Hít một hơi thật dài Tình khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển Hắn rút ra tinh sương đào lưỡi đào anh lên ánh sáng lạnh như là trăng non Từng chiêu từng thức Đào pháp bạo nhiên Được hắn luyện giữa không gian tĩnh lặng, Tĩnh lặng giết gió Hắn khích vẩn quanh Một khắc, hai khắc Thời gian trôi đi không biết bao lâu Khi tia sáng cuối cùng trong không gian sông sấm Phai nhạt dần Chú Phạm khẽ thu đảo Ngồi xếp bằng Linh lực trong người ổn định Như mặt hồ sau cơn bão Khi thời gian sông sấm kết thúc Thân hình của hắn mở dần đi Tiêu tán vào không gian Lúc mở mắt Hắn đã trở lại với thực giới Hơi thở trầm ổn Tinh thần sáng sủa Ánh nhìn thấu suốt chưa bao giờ hết Lần này không uống công, hắn khởi khẽ, dù chưa biết cần câu hoàng kim ẩn chứ điều gì, nhưng hắn tin, chỉ cần còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ tự mình không ra được chân tướng. Ngoài cửa sổ, ánh mình minh dần hé, một ngày mới bắt đầu, mang theo hy vọng và hiểm nguy dành cho kẻ tu luyện đang bước trên con đường dài không đối vẻ. Sau khi tỉnh lại, chu phàm đem ba bộ lợi kim phủ, một túi lãnh diễm tử và mấy viên ngưng lô hoàn. Cất ký vào trong giới chỉ, dù mới xoay người bắt tay vào việc thường ngày. Gần đây tình hình tam khâu thôn trở nên bất ổn. Quảnh núi sương dày không tàn, tin đồ điêu tả xuất hiện khiến cho dân tâm hoàng màng. Nếu thật sự không thể trù lại, thôn trưởng đã cho phép di dở đến vùng khác. Trong khi chưa rõ tình hình, đội tuần tra chú có thể tăng cường cảnh giới, chỉ cả cảnh gác suốt đêm, phòng ngừa bất chắc. Trong thôn mọi người cũng âm thầm chuẩn bị sẵn đồ đạc, lúa gạo, giả rút. Để lỡ phải chuyển đi còn kịp xoay giờ Chú Phạm là phó đôi trường Công việc tự nhiên là chất chồng Từ sáng đến chiều Hắn bận rộn không ngơi Hết kiểm tra đường núi Lại trấn an dân làng Bận đến mức chẳng có thời gian mà tu luyện Mãi đến khi trời chạng vạng Mặt trời lẫn khuất sau răng núi Hắn mới ngồi xuống Chưa kịp uống chén trà Thì trường thợ mộc đã hớt hải chạy đến Chú Phạm khí ốm tỉnh rồi Chú Phạm nghe xong liền đứng mất dậy Ánh mắt sáng lên Thật à? Thật vừa mấy tỉnh chưa lâu Hai người lập tức cùng nhau Đi đến trường già Trong căn nhà nhỏ Ánh đèn dầu yếu ớt lay đồng Trên bậc cửa Hầu thấu đang ngồi yên Thân hình gầy nhom Cánh tay trái đã trồng rỗng Chỉ còn tay áo rủ xuống Ánh mắt của hắn đờ đẫn Thần sắc vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục Trường thơ mộc bước tới Thấp giọng nói từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn không nói câu nào. ta với mẫu thân của hắn hỏi gì chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thôi. chủ phạm gật khẽ, ánh mắt thoáng hiện lên sự cảm thông. đổi lại là ai sau khi tỉnh dậy phát hiện mất một cánh tay, em rằng cũng khó mà bình tâm được. hắn đi tới nhẹ giọng gọi. hầu tấu à. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, hầu tấu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đôi đẫn dần khôi phục chút thần sắc, nhìn chu phạm rồi chậm rãi mở miệng. a Phạm ạ ngươi đến rồi. Chú phàm thấy ăn chịu nói liền thở vào, hỏi nhỏ Người thấy sao rồi, có khó chịu chỗ nào không Hầu thấu nhìn xuống Phần tay trống không của mình Khuôn mặt vốn thất thả, bỗng trở nên cứng đỏ À và mà cánh đại trái của ta Không còn Chú Phạm thở dài một hơi Trong lòng cũng chẳng biết nói sao cho phải Không có thì thôi, giữ được mạng là may rồi Hầu thấu mêu máu gương mặt như khỉ Lại càng thêm khổ sở hơn để những ta tiêu rồi bón đã xấu, giờ lại cụt tay. Túy Hỏa bên tay Tôn nhất định là càng khinh ta. chủ Phàm cầm nín, Trương thầm Hầu không biết nói gì. Hai người nhìn nhau, đều không nói lên lời. chủ Phàm cảm thấy bản thân có phần buồn cười. Hắn lo cho Hầu Thấu bao nhiêu, người đâu người này chẳng để tâm sống chết. Chỉ nghĩ đến mối chuyện Thúy Hỏa, có ghét mình hay không. Loại người này dù có mất cả tay lẫn hai chân, chỉ sợ vẫn còn sức mà thở dài, chuyện tình kia còn dang dở. Trường 131, bộc phát cao đoàn Hậu thấu sau một hồi buồn bã như có tàng Lại rất nhanh khôi phục tinh thần Nên mặt hớn hở như vừa ăn no sau ba ngày đói hàn giữ tiếp nói chuyện cùng chu phàm không ngừng Lời giá tiếng vào rộn ràng như là chim sẻ đầu xuân chu phàm nhìn hàn như thầy nhận ra Điểm vui kia không phải giả tạo Dường như người này thật sự chẳng mấy Để tâm đến chuyện, bất đi một cánh đẩy Đảng nói giữa trường, hậu thấu bỗng cao mày a Phạm à Từ khi ta tỉnh lại ta luôn cảm thấy đôi mắt mình có chút kỳ quái chủ phàm ngạc nhiên hỏi Kỳ quái ở chỗ nào Trong đầu hắn lập tức nhớ lại Lời của Hoàng phu Sư từng nói Sau khi hầu thấu tỉnh lại Sẽ thức tỉnh năng lực lục cân đồng tử Một loại quyệt nhân thiên phú dị năng Hắn cũng muốn thử xem Lời tiên đoán đó có đúng hay không hầu thấu gãi đầu Sinh như một lúc rồi đáp Cũng chả rõ lắm Chỉ là ta thấy được rất xa Rõ đến kỳ lạ những con ruồi bay qua trước mắt ta ta lại cảm giác bọn chúng chậm như là ruồi bò chủ Phạm khẽ nhún mày động thái thị lực và viễn thị lực cùng lúc à đây quả thực là thiên phú hiếm có sau khi trầm ngâm một hồi chu Phạm quyết định nói thật hắn đem chuyện hầu thấu là quyệt nhân và khả năng đặc dị của hắn kể lại cho trương thợ mộc và phu nhân của hắn nghe trường thợ mộc nghe xong thì giật mình trầm giọng nói ta còn nhớ khi nhỏ từng nghe ra ra nói qua Tổ tiên nhà ta từng có một người sinh ra đôi mắt khác thường, nghe nó có thể nhìn thấu hư thực. Khi ấy ta tưởng là chuyện hoang đường, không ngờ hóa ra là thật sự có thật. Hầu Thấu nghe xong thì vui mừng như điên, hai mắt sáng nhìn đèn dầu. Á vả mà, vậy năng lực lục cân đồng tử này lợi hại lắm à? Ta phải dùng như thế nào đây? Chủ phàm bật cười khổ, lắc đầu. À, chuyện này bây giờ vào tự mình ngây tìm hiểu thôi. Còn nữa, nhớ chăm chỉ tu luyện thập nhị hồ hình quyền, người đã thức tỉnh năng lực tuyệt nhân. Chỉ cần kiên trì, từng ngày chắc chắn có thể vượt qua cảnh giới võ giả. Trước đó chú phàm từng hỏi qua, hay vị phù sư trong thôn, họ đều nói năng lực tuyệt nhân rất thần bí. Chỉ có thể dựa vào người sở hữu mà tự ngộ tự hành, người khác hoàn toàn không thể giúp được. Nói chuyện thêm một lúc, thấy tinh thần của hầu thấu đã ổn, chú phàm liền cáo tử, định cho về nhà. Nhưng khi vừa đứng dậy, hầu thấu bỗng gọi giật lại. À phàm à, ta có thể trở về đội tuần tra không? Chú Phạm sững sờ quay đầu nhìn hắn. Ngươi có muốn trở lại đội tuần tra? Hầu thấu nghiêm túc gật đầu, ảnh mắt không chút do dự. chủ Phạm khẽ cao mày. Theo quy định của đội tuần tra, người bị thương hoặc là tàn tật trong khi làm nhiệm vụ sẽ được xét giải nghệ tùy theo mức độ thương tổn. Mà hầu thấu mất cả cánh tay trái, đó là thương tật nghiêm trọng, vốn dĩ đã không đủ điều kiện để tiếp tục tuần tra. Không có cánh tay trái, Hàn xe rất khó gắn, phụ lục và binh khí Chẳng khác nào chiến đấu bằng một nửa thân thể Chủ Phạm trầm ngâm rồi hỏi Con thể nói cho ta biết Vì sao ngươi nhất định muốn quay lại Hầu thấu im lặng một lúc Rồi chậm dạy đáp Ta cũng không biết Chỉ là trong lòng ta không cam tâm Không muốn rời khỏi đội toàn tra Không muốn là người bỏ cuộc Chủ Phạm nhìn hắn hồi đầu Rồi quay sang trường thợ mộc Trường thợ mộc khẽ thở dài Nếu đó là muốn đi Ta cũng đâu ngăn cản được Có lẽ ngoài kia còn tốt hơn cho nó Chu Phạm nghiêm giọng nói Được, ngươi cứ suy nghĩ trong mấy ngày tới Nếu thật sự muốn trở lại Vậy trước tiên ngươi phải trở thành võ giả Và tự tìm cách để đối phó khi gặp quái vật Đội tuần trả không phải nơi Để người ta mạo hiểm tính mạng vô ích Nếu hậu thấu đã quyết tâm Chu Phạm cũng không thể ngăn cản Nhưng hắn nhất định phải có năng lực bảo vệ bản thân Nếu không trở lại độ tuần trả Chỉ là tìm đường chết sau bữa cơm tối, chu phảng quay về gian phòng nhỏ phía sau, bắt đầu tu luyện. hắn lấy ra một viên ngưng lô hoàn, mút vào. trong thành hắn hiện tại có bốn viên ngưng lô hoàn, từng ấy đủ để đột phá cảnh giới. giờ đây hắn không còn lo lắng như trước, có thể yên tâm đẩy nội công lên tầng cao hơn. cử lô bạo nhìn công vừa vận chuyển, toàn thân hắn lập tức nóng rực, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng như có lửa cháy bên trong, làn da vùng ngực đỏ rực như là than hồng tự như một lò luyện đang bùng cháy dữ rồi. Phổi lô đã cô đọng thành hình. Chu Phạm hít sâu một hơi, rồi nuốt thêm 3 viên ngưng lô hoàn còn lại. Lần lượt là gan, tỉ thận, ba lò nội thể cũng là tuần tự cô đọng. Từng luồng khí nóng cuồn cuộn dâng lên trong người, khiến cho toàn thân hắn như sắp nổ tung. Mọi việc diễn ra quá dễ dàng, đến mức Chu Phạm cũng có cảm thấy một chút không chân thực. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hoàn thành ngưng tụ 4 lò, Đạt đến bộc phát cao đoạn Từ hạn và bao nhiêu người ao ước Đêm đã về khuya Chu Phạm đứng lên Cảm nhận từng biến hóa trong cơ thể Bỗng ánh mắt của hắn ngừng lại Từ trì bóng phỏng lên Cơn máu hiện rõ dưới giá Như những sợi xích đỏ rực Chỉ trong trước mắt Toàn thân của hắn đã bắt đầu bành trướng Trước tiên trái tim như bị lung đỏ Rồi toàn thân lại phỏng lên một lần nữa Phổi hắn như được bao phủ Bởi một lớp huyết nhục cháy rực Rồi tiếp đó gan tỉ, thận cũng lần lượt bộc phát. Mỗi một lò bộc phát, thân thể khóa lại phỉnh tho thêm một vòng. Cử bắp căng cứng, áo bảo rộng rãi trên người cũng bị trứng càng lên rách nát. Toàn thân chú phạm đỏ rực như là khối than hồng hình người. Cao gần một trường, cử bắp cuộn cuộn, hơi nóng phả ra nghi ngút. Như một làn xương trắng mỏng bốc lên tử giả, tạo thành quần khí mờ ảo bao quanh thân thể hắn. Hắn chỉ khẽ thờ giam hơi chọc khí, Và luồng gió thoát ra cũng đủ khiến cho ngọn đèn trong phòng trao đảo Chu Phạm không dám cử động mạnh Bởi giờ đây chỉ cầm cái vùng tay Căn phòng gỗ sau lưng hắn Có lẽ sẽ sụp đổ Dưới trạng thái cường hạn này Khí lực trong người hắn đã đạt tới Mười mấy vạn cần Cường đại đến mức kinh người Một lúc lâu sau Khi lửa trong cơ thể dần tắt Thân thể của hắn thu nhỏ lại Khôi phục dáng vẻ bình thường Chu Phạm mở mắt ra Trong ánh nhìn là niềm vui sướng tột độ Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh đang chảy dần dần trong từng thớ thịt. Gấp 6 lần bộc phát không chỉ tăng về sức mạnh mà cả tốc độ cũng được đẩy lên gấp bội. Còn bộc phát gấp 7 lần hắn chưa dám thử bởi theo lý thuyết mức đó sẽ tiêu đốt huyết khí của bản thân rất dễ mất mạng. Nhưng dù chỉ tới gấp 6 lần chu Phạm tin rằng nếu lúc này đối đầu với Đông Phương Ngọc thời toàn thịnh hắn hoàn toàn có thể nghiền ép ở trong nhai mắt. Dẫu vậy Chu Phàm vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắn biết con đường tu luyện không dừng ở đây. Cảnh giới kế tiếp, kháng kích đoạn, mới là cánh cửa thật sự dẫn đến tầng cao hơn. Nhưng khổ nỗi trong thôn, cả hai vị phủ sư và mấy võ giả đều chỉ dừng lại bậc phát đoạn. Ai cũng chỉ nghe nói đến kháng kích, chứ chưa ai từng bước vào. Chu Phàm trầm ngâm rất lâu, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm. Không gian rông rám Trong làn khói mờ ảo Một giọng nói vang lên ha Người muốn mấy cách bước vào kháng thích đoàn à Giọng nói đến từ vụ Kẻ đã khu phục diện mạo bình thường Không còn giữ tận như đêm qua Ánh mắt của hắn nhìn chu phạm Trong đó có phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo Như là thủy tình À rất tốt Vụ mỉm cười nhạt Người đã ngưng được chín lò Giờ có tư cách để nghe về tầng kế tiếp Nhưng con đường này Không chỉ có máu và lửa Mà còn cả ý chí Bước dài một bước Thận thể sẽ vỡ vụn Linh hồn cũng khó toàn Chú Phạm hít xong một hơi Trong mắt anh lên vẻ kiên định Cho dù là máu, là lửa, là đau đớn tột cùng Hắn vẫn một bước tiếp Bởi vì chỉ có kẻ dám bộc phát đến tận cùng Mới có thể nghịch thiên mà đi chủ Phạm khẽ gật đầu Trong lòng hiểu rõ Lúc này người có thể cho hắn đáp án Chỉ có vụ mà thôi Hàn không thể vì chút hiếu kỳ mà chạy sang tận thiên lương lý truy hỏi, hú ngổ, cho dù có hỏi cũng chưa chắc có ai chịu nói thật. Vụ trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: được ta, đưa con tiểu trùng, ta sẽ nói cho người biết. Chu Phạm hơi nhíu mày nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Được. Vụ lập tức đưa tay lấy trong viên cầu ra nở con tiểu trùng. Chu Phạm lết quả tính toán trong lòng, hiện tại hắn vẫn còn 9 con trùng lớn. Ba con trùng nhỏ Sau khi nhận được phần thủ lao Vũ cười nhạt nhìn hắn Người bây giờ đã đạt đến bộc phát cao đoạn Đúng là nên suy nghĩ làm sao Tiến vào kháng kích đoạn Hàn thông thả nói tiếp Kháng kích đoạn khác với lực khí và bộc phát Rất nhiều Đây là lần đầu tiên thân thể võ giả được cường hóa phòng ngự Tên gọi kháng kích Đã nói rõ ý nghĩa Chính là tăng cường khả năng chịu đòn của bản thân Chú Phạm khẽ nhíu mày. Chỉ là năng lực kháng đòn thôi à? Nếu chỉ như vậy, đẳng cấp này so với Bộc Phát Đoàn quả thực chẳng đáng bao nhiêu. Bộ bật cười, đục cười mang vài phần rượu cật <cười> Đừng xem thường, cho dù là võ giả Bộc Phát Đoàn, thân thể vẫn còn rất yếu. Người có thể chịu được vài quyền, nhưng nếu đối phương dùng đao, Người nghĩ mình chặn nổi à? Trong chiến đấu giữa những kẻ ngang tầm từng chi tiết đều quyết định sinh tử khi thân thể ngươi yếu hơn chỉ cần đối phương đủ kháng đòn hắn có thể dùng chính sự cứng rắn đấy mà chịu một nhát đao của ngươi để đổi lấy mạng người chủ phàm gật đầu quả thật vậy điều vũ nói rất có lý trong chiến đấu kẻ nào chịu đòn giỏi hơn kẻ đó chiếm được tiền cơ bù lại nói lực khí đoạn dù tu luyện chính là sức mạnh Bộc phát đoạn rèn luyện tốc độ bộc phát của khí lực Thực chất đều là quá trình Gia luyện huyết khí Đến kháng kích đoạn Huyết khí sẽ được dẫn vào màng ra Khiến thân thể trở nên cứng rắn hơn Tăng khả năng phòng ngự Vì thế người mạnh ở bộc phát đoạn Sang kháng kích đoạn Tất nhiên cũng sẽ vượt trội hơn kẻ yếu hắn dừng lại một lát Rồi kết luận Trừ nên tảng cơ sở Thứ quan trọng nhất Ở trong kháng kích đoạn Chính là công pháp và huyết kim Trường 182 Huyết kim Công pháp quan trọng thì ta hiểu chủ Phạm khẽ như mày Giọng nói hơi trầm xuống Nhưng mà cái gọi là huyết kim giúp cuộc là vật gì Vũ cười khẽ Trên khuôn mặt gầy guộc Bỗng hiện ra nét giảng hoạt quen thuộc Ánh mắt y như có như không Chứa một chút trêu đùa Huyết kim à <cười> Là một loại kim loại đặc thù Nhưng ngươi đừng nôn nóng Kháng kích đoạn so với ngươi tưởng Phức tạp hơn rất nhiều Ta vốn là người công đào Đã nhận thù lao của ngươi Thì tất nhiên phải nói rõ cho ngươi Chu Phạm im lặng nhìn nụ cười của vụ Trong lòng dấy lên một cảm giác chẳng lành Nhưng mà hắn kiềm chế Bình tĩnh lắng nghe Vụ thông thải nói tiếp Trước tiên hãy nói về công pháp kháng kích đoạn Nếu tạo gác huyết kim sang một bên Thì công pháp loại này Vốn dĩ là quá trình thu nạp thiên địa, nguyên lực, hòa cùng huyết khíu bản thân Rồi dẫn cả hai dung nhập vào màng ra Tu luyện theo lộ tuyến này, lớp da của võ giả sẽ dần trở nên cứng rắn, bền bỉ, chống chịu được nhiều lực hơn y dừng lại một lát, rồi hít sâu mới tiếp lời Đây là con đường phổ biến nhất, nhưng cũng là đơn giản nhất của kháng kích đoàn Còn đạt đến trình độ nào, mạnh yếu ra sao? Thì lại tùy thuốc vào nền tảng huyết khí Cùng công pháp mà ngươi sử dụng Võ giả yếu thì cùng lắm Chỉ ngăn được quyền cước của người thường Còn kẻ lợi hại da thịt cứng tới mức binh khí phổ thông Cũng khó mà chém thùng dao chém chỉ lưu lại một vệt trắng Thương đâm chỉ lộ ra một điểm nhỏ Chủ phạm nghe dòng Trong đầu bớt giác hiện lên hình bóng Của đông phương ngọc Kẻ đã vượt qua kháng kích đoàn Tiến vào tốc độ đoàn Thần thể hắn khi ấy đã cường hạn đến mức Kiến con còn khó phá nổi Hẳn đó chính là loại lợi hại Mà Vũ nói đến Nhưng trong ý tứ của lời Vũ lại cho thấy Đây chỉ là lộ tuyến bình thường nhất Ở trong vô số con đường của kháng kích đoàn. Vũ lại chậm rãi nói tiếp Lộ tuyến phổ thông kháng kích Nói cho cùng Cũng chỉ đã tới trình độ kháng lại Binh khí phổ thông Nhưng người phải hiểu Thế giới này tồn tại phủ lục Tồn tại linh khí Tồn tại cả quái gì Võ giả đâu chỉ giao đấu với người Có những quái vật yêu tà ma trùng Thủ đoạn công kích của chúng vượt xa tưởng tượng Tùy tiện đã có thể phá nát phòng ngự của võ giả bình thường Hắn hử nhẹ một tiếng Giọng trầm xuống Thế nên Loại tu luyện này thực chất tác dụng không lớn Nhiều khi Nó còn chẳng bằng một tấm giáp mộc mà ngươi đang mặc Chu Phạm nghe vậy Sắc mặt dần trầm trọng Hắn biết vụ nói không sai Trong trận chiến với Đông Phương Ngọc chính hắn đã dùng phù lục gia chỉ viêm dương khí chỉ một kích liền xuyên thủng phòng ngự của đối phương ngay cả thành ngọc thể cũng không chịu nổi phù lục tăng cường đủ đầy hiểu chỉ dựa vào da thịt mà chống đỡ là điều hão huyền vũ nghiêng đầu nhìn hắn giọng bỗng trở nên nghiêm túc cho nên ta mới khuyên người nếu muốn tu luyện kháng kích đoạn tuyệt đối đừng đi theo con đường bình thường kia chủ phàm hơi nhíu mày chậm rãi hỏi ý người là Lộ tuyến cao nhất của kháng kích đoạn có liên quan tới huyết kim à? Vụ cười, nụ cười lần này không còn giả hoạt mà là mang chút tự hào. Đúng vậy, những công pháp hàng đầu của kháng kích đoàn đều không thể tách rời huyết kim. Huyết kim và công pháp tương trợ lẫn nhau kết hợp lại sẽ khiến khả năng kháng đòn của võ giả tăng đến một mức độ mà người khó lòng tưởng tượng. Dòng hắn trở nên sâu trầm mang một chút huyền bí. Huyết kim không phải chỉ một loại kim loại duy nhất Mà là danh sưng chung cho nhiều loại kim loại khác nhau Chúng có một đặc tính tương đồng Chính là có thể dung hợp cùng màng da của võ giả Trở thành một phần thân thể Khiến cho da thịt cứng rắn như là giáp Hắn nhếch môi, cười Tăng cường phòng ngự chỉ là đặc tính rõ ràng nhất Trên thực tế, mỗi loại huyết kim đều có thuộc tính riêng Thế dụ như thái dương huyết kim, ngoài việc giúp da thịt cứng rắn, còn có thể kháng lại hàn khí, không sợ giá rét Còn mãng thổ huyết kim, khi vận công, có thể tạo thành một lớp thổ khải, bao phủ thân thể, phòng ngự càng thêm kiên cố. Ảnh mắt cổ vũ loài sáng, như một mê hoặc lòng người. Không chỉ có phòng ngự còn có những loại huyết kim có thể trợ lực công kích, một vài loại thậm chí có thể khiến thân thể phát sinh biến hóa. Giúp võ giả cường hoa khí huyết Hoặc là phản chấn lại đòn tấn công của đối thủ Lời nói của hắn như rót vào tài Khiến trong lòng châu Phạm dao động không thôi. Trong đầu hắn hiện lên vô số viễn cảnh Lợp da rực sáng như đồng Cơ bắp ẩn hiện ánh kìm Đào thường bất nhập Bách tả bất xâm Hắn hít sau một hơi Cố giữ bình tĩnh Nhưng mà trong giọng vẫn không giấu được Tò mò Nếu thật sự là thứ quý hiếm như vậy Chỉ sợ huyết kim không dễ tìm được đâu Vụ bật cười, đôi mắt nhèo lại Đúng, với người khác thì khó Nhưng đối với người Hắn ngừng lại Giọng kéo dài dài như cố tình nhấn mạnh Thì lại là chuyện Đơn giản vô cùng Chủ phạm thầm cảm thấy chẳng lành Kháng kích đoạn công pháp ta có Huyết kiếm ta cũng có Người muốn thì cứ nói một tiếng Vụ mỉm cười đôi cười kia vừa giống thương nhân Vừa giống hổ ly Chỉ cần chờ cho ta hai năm tuổi thọ là được chủ Phạm không khỏi thờ dài trong lòng Quả nhiên là như vậy Vụ chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội Bỏ rút tuổi thọ của hắn Hắn nhìn vụ, mặt mũi nghiêm trang Rộng điệu bỗng trở nên đạo mạo Nhìn là đang khuyên dân hậu bối bộ thật ra ngươi không nên Cấp gáp như vậy đâu Hãy đợi ta bước vào cảnh giới có thể kéo dài tuổi thọ Đến lúc đó tuổi thọ của ta có khi là mấy trăm năm Khi ấy, ta tặng cho ngươi Một trăm năm cũng chẳng phải là thành thơi Vinh hoa hơn sao Càng nói Hắn càng hăng Hạch nhân đang giảng đạo Người này nhìn xa ra một chút Đừng chỉ trăm trăm cái lợi ở trước mắt Giúp tạo một tay Đến lúc ta mạnh lên Người sẽ được lợi gấp trăm lần Giờ tay chỉ có ba năm ngươi có thể lấy được bao nhiêu Người như vậy là tầm nhìn thiển cận Chẳng khác gì thương nhân nhỏ lẻ ở chợ làng Nhưng vũ chẳng may mai bị lay động Hắn chỉ nhìn chu phạm bằng ánh mắt lạnh nhạt Dừng dừng đáp Người không phải người đầu tiên nói với ta những lời này. Chủ phàm khưng lại, bộ chậm dãi kể, giọng đều đều như là kể lại chuyện cũ. Từ lâu lắm rồi, cũng có một kẻ lên thuyền như ngươi, nói y hệt. Hắn bảo ta kiên nhẫn, đợi hắn bước vào cảnh giới trường sinh, đến lúc đó sẽ trả ta lại gấp 10, gấp trăm lần. Y ngừng lại, khuấy môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Ta thật sự đang nghĩ, thậm chí đã cân nhắc 3 tháng liền. Gần như đã đồng ý Nhưng ngươi đoán xem sao Chủ Phạm im lặng Xong trong lòng hắn Đã mơ hồ đoán được kết cục Vẹn vẹn ba tháng Vụ nói Giọng lạnh nhạt đến tàn khốc Hắn chết bẹp ở ngoài kia Chẳng để lái thứ gì Ngoài một nắm cho tàn Ánh mắt Vũ trở nên sâu như là vực Không một chút dao động Thế giới này quá hiểm ác Những kẻ như các người Mấy người có thể sống đủ lâu để tăng tuổi thọ Chết bất cứ lúc nào Tài nguyên ta bỏ ra chẳng phải Đổ sông nổ biển à Ý cười khẩy Ánh mắt sắc lạnh như đau Cho nên ta không đầu tư Ta chỉ giao dịch Bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu Được thì ta có lợi Mất thì ta cũng chẳng thiệt Dù người chết Sẽ có kẻ khác lên thuyền Lên thuyền người này ngã xuống Sẽ có kẻ tiếp theo leo lên Không chỉ mình ngơi đâu tru phả mà Câu nói cuối cùng của vụ Vàng lên lạnh lẽo như là gió đông quét qua thôn nhỏ, khiến cho Chu Phạm chỉ biết im lặng. Hắn hiểu trong thế giới này, cái gì cũng có thể mua được, trừ lòng tin. Chu Phạm khẽ cười khổ, giọng trầm xuống. Nhưng mà người cũng biết, ta không thể nào cho người 2 năm tuổi thọ được. 2 năm tuổi thọ đối với người khác có lẽ chẳng đáng gì, nhưng với hắn mà nói, đây chính là mạng đổi mạng. Nếu mất đi 2 năm, hắn chỉ còn lại 1 năm ngắn ngủi, vậy còn tu luyện cái gì nữa? Chẳng bằng ngồi chờ chết Vụ nghe vậy không tỏ vẻ bất ngờ Dường như đã sớm đoán được kết cục này Hắn linh nhìn viên cầu thủy tinh trong tay Giọng nói chậm rãi mà rõ ràng Nếu ngươi không muốn dùng tuổi thọ Vậy ta muốn chín đầu Đại trùng còn lại của ngươi Trong mắt ta Chín đầu đại giám trùng còn lại Cũng đủ giá trị bằng gần 2 năm tuổi thọ Chủ phòng khen nhíu mày Trong cách tính toán của hắn Một đầu tiểu hôi trùng Đã tương đương với 1 năm tuổi thọ Thế mà đến chỗ vụ Chín đầu sám trùng lớn Lại mới chỉ đổi được 2 năm Tính sang cũng chẳng khác gì ép giá Mà lúc này Tại mặt sông ở trước mắt Chu phẳng căn bạn không thể dùng tuổi thọ để đi câu cá nữa Bởi vì mỗi lần thả cầu Cần 4 năm tuổi thọ Mà hắn hiện tại ngay cả một nửa con số đó Cũng không có Vụ mỉm cười Ánh mắt sâu thẳm như là sông hồ tĩnh lặng Rồi sao Chín đầu sám trùng lớn này Vốn là ngươi chuẩn bị để bước vào kháng kích đoạn mà Cho ta xem như cũng đạt được mục đích của ngươi chủ phàm trầm mặc Hai hàng chân mạch khẽ cao Tự như đang tính toán ở trong lòng thiệt hơn Một lúc sau Hắn ngẩn đầu Giọng điểm nhiên Nhưng mà ẩn chứa quyết đoán Chín đầu sám trùng lớn này Ta dùng làm môi câu Biết đâu chỉ cần một lần đã có thể câu lên công pháp kháng kích đoạn Biết đâu còn kèm theo cả huyết kim Hắn nói xong Khỏe môi nhếch lên nhưng đang tự an ủi chính mình Dù sao trước kia khi mà tu luyện viêm dương khí Hắn cũng đã từng câu được cả bộ công pháp Đẫn đan dược đi kèm Vụ nghe xong Chỉ khẽ bật cười Trong nụ cười mang chút rượu cợt <cười> Cái phép tính này dễ thôi Ta có thể nói rõ cho người Ở chỗ mặt sông này Tuyệt đối không có công pháp kháng kích đoạn đâu Muốn câu được nó ngươi phải đẩy thuyền tiến thêm 10 trượng nữa Mắng cầu chú Phạm hơi sáng lên Nhưng vũ chưa nói hết Đã chậm rãi tiếp lời Nhưng mà tiến thêm 10 trường Mỗi câu cũng phải đổi Không còn là một đầu sám trùng lớn nữa Mà là hai đầu Chú Phạm cười Dường như chẳng hề nao núng Ta có chiến đầu lớn Vậy tức là ta có 4 lần cơ hội 4 lần mà không câu được công pháp kháng kích đoạn xác suất này Em là nhỏ lắm hắn dừng lại một chút Khóe miệng còng lên như là châm trọng vận mệnh Hơn nữa có khi còn được tặng kèm mấy quyền điển tịch nhỏ để đọc cho vui, cũng nên. Câu nói vừa dứt, mà sông bỗng chốc nổi lên làn gió nhẹ. sóng nước phản chiếu ánh sáng mơ ảo. Trong tiếng nước lăn tăn một người cười nhạt, một người im lặng. Giữa họ, một cuộc trao đổi vừa khéo, vừa hiểm sâu. Như thể mỗi lời nói đều có thể bị đổi lấy tuổi thọ, sinh mạng và cả con đường tu đạo mịt mở phía trước. Trường 183, bọt biển theo tính toán của chủ phạm việc mạo hiểm dùng cần câu cá để thu hoạch công pháp kháng kích đoàn rõ ràng là vụ là man có lợi so với việc trực tiếp giao nộp sám trùng cho vũ tự mình câu lấy công pháp chẳng phải vừa chủ động vừa có cơ hội thu hoạch thêm sao nhưng trên gương mặt của vũ nụ cười díu cợt không hề tan biến hắn thong thả nói giọng mang theo một chút thả nhiên nhưng mà từng lời lại như lưỡi dao cắt vào toan tính của chu phạm người đã nghĩ sai một điểm giống như người vừa nói quả thật Nếu tiến thêm 10 mét, dùng 9 đầu, sám trùng lớn làm 4 mồi câu, xác suất công pháp kháng kích đoạn sẽ rất lớn. Thế nhưng tiến lên 10 mét mới chỉ là có khả năng câu được công pháp kháng kích đoạn, chứ chưa chắc đã thuộc về loại huyết kim lộ tuyến. Ảnh mắt của Hàn khẽ nhào lại, như đang nhìn xuyên qua lớp nước sông dày đặc, thấy rõ những sợi tơ vận mệnh, vô hình đang đàn cải quanh người của Chu Phạm. Nếu người muốn 100% câu được công pháp kháng kích đoàn thuộc huyết kim độ tuyến, thì phải tiếp tục tuyến lên 10 mét nữa, tổng cộng là 20m. Nhưng để thuyền được đến đó, thì mỗi câu cần đến 4 đầu xám trùng. Đổi theo tỷ lệ của người, đến lúc ấy, người chỉ còn lại 8 đầu lớn và 3 đầu nhỏ mà thôi. Vũ cười nhạt nói, giọng nói mang theo vẻ tiếc nuối giải thảo. Đến khi đó, số lượng sám chủng cần cho mỗi lần câu lại tăng gấp đôi. Bốn đầu sám trùng lớn mới câu được một lần. như vậy ngươi chỉ có hai cơ hội thả câu. Hai lần đó, ngươi cho rằng thật sự có thể câu được công pháp kháng kích đoạn à? Ta thấy e là khó lắm. Sao mà chú Phạm dần trầm hẳn xuống, đụ cười trên môi hắn cứng lại. Hắn không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến thế. Vụ tiếp lời, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. ở nữa dù ngươi có thật sự may mắn câu được công pháp kháng kích đoạn thuộc huyết kim lộ tuyến thì cũng phải hiểu loại công pháp ấy cũng chia ra cao thấp thứ ta sẵn lòng đưa cho ngươi tuy không dám nói là tốt nhất thiên hạ nhưng chắc chắn thuộc hàng đỉnh cấp Ánh mắt của chủ Phạm hơi sáng lên là loại công pháp gì hắn không kìm được mà hỏi vũ liếc mắt nhìn hắn rồi lặng lẽ giơ tay trái lên trong lòng bàn tay hắn sương mù dày đặc đột nhiên tụ lại xoay tròn như có linh tính chỉ trong chớp mắt giữa màn sương ấy hiện ra một con rồng nhỏ thân thể chỉ to bằng ngón tay ánh lên ánh hoàng kim rực rỡ trên đầu rồng có hai chiếc sừng nhỏ màu vàng óng bốn cặp vuốt đôi xúc tu mềm mại lay động đuôi rồng vắt nhẹ qua cổ tay của vũ toàn thân nó bao phủ bởi lớp vảy đỏ tím huyền ảo phản chiếu thứ ánh sáng như là máu ngọc vừa yêu dị vừa linh thiêng con rồng nhỏ ngẩng đầu đôi mắt sáng như hạt châu lưng nhìn chu phẳng Rồi lại lười biếng cuộn mình ở trong lòng bàn tay của chủ nhân. Chu Phạm nhìn thấy cảnh ấy mà tìm khẽ run lên. Đây là... Hắn ngạc nhiên, không nói lên lời. Vụ nhìn xuống lòng bàn tay, giọng hắn như vang rèn từ nơi sâu thẳm của sông núi. Đây chính là một loại huyết kim. Tên nó là tử linh kim Long, Một loại hiếp, huyết kim cực kỳ hiếm thấy. Hiếm đến mức trong thiên hạ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những thứ có thể so sánh được với nó Chu Phạm nghe đến đó Ánh mắt sáng rực Trong lòng giấy lên một ngọn lửa khát vọng Hẳn không ngờ huyết kim lại có linh tính Lại hóa thành sinh linh như thế này Vũ khẽ vút ve thân dòng Tiếp tục nói Công pháp kháng kích đoạn tương ứng với huyết kim này Tên là từ kim bát giáp Nó là tâm huyết của một vị tiên hiền vì muốn tận dụng sức mạnh Của tử linh kim long mà sáng tạo ra Người tu luyện công pháp này Có thể ngưng luyện 8 loại giáp trụ khác nhau Mỗi loại đều có đặc tính riêng Phòng ngự và phản kích Đều ở mức kinh người Một môn công pháp như thế Mà chỉ cần chín đầu sám trùng lớn để đổi Có thể nói là quá rẻ cho người rồi Chủ Phạm nghe xong Ánh mắt biến đổi không ngừng Trong đầu hắn Ý niệm tranh đầu như là sóng gió nổi lên Ở trong biển tầm Một lát sau hắn chậm rãi nói Cho ta thời gian suy nghĩ thêm Hồng pháp kỳ qua thực khiến hắn động tâm Từ Kim ba giáp Chỉ nghe tên đã bích cường đại phi thường đều dâu hết tín đầu sám chủng lớn Để đổi lấy nó Thì hắn chẳng còn gì để tiếp tục câu cá Cũng chẳng thể tìm kiếm thêm thứ gì khác Bạo hiểm như vậy liệu có đáng chẳng Cho dù trong lòng nóng ruột Hắn vẫn hiểu rõ Quyết định này không thể vội Hắn cần hai ngày Hai ngày để củng cố cảnh giới bộc phát cao đoạn Dùng lãnh diễm tử để tiếp tục tu luyện viêm dương khí sau đó mới cân nhắc lần nữa. Bụ không nói thêm nơi nào, hắn chỉ khẽ trở tay, còn tử linh kim long lập tức hóa thành sương mù, tan biến vào không trung, để lại trong không gian một tia kim quang lấp lánh. trong ánh mắt của hắn, thấp thoáng qua một nét chắc chắn, hắn tin rằng chu phàm rồi sẽ đồng ý. Sáng sớm hôm sau, chu Phạm đến đội tuần tra. vừa tuần tra hắn vừa suy nghĩ mãi về chuyện kháng kích đoàn sau khi đội tuần tra được bổ sung đầy đủ nhân thủ, trải qua mấy ngày rèn luyện, mọi thứ đã trở lại trật tự. chủ phòng không còn cần phải cố định chấn thủ một chỗ, mà chỉ cần thi thoảng đi tuần, giám sát đám đội viên không cho lười biếng. tuần tra xong, hắn liền quay về sân luyện, bắt đầu tập đao pháp như thường lệ. nhưng mới vùng động vài chiều, đột nhiên từ xa vọng lại một thanh âm sắc nhọn đến giật người. tiếng kêu chói tai ấy như hàng vạn mũi kiếm đồng thời đâm vào màng nhĩ khiến cho đầu óc chú phàm choáng váng, Lồng tóc toàn thân dựng đứng, Hàn vội buông đảo hai tay bịt chặt tay mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Bên cạnh lão huynh cũng bị chấn động đến mức ngã lăn ra trên bãi cỏ, lăn mấy vòng mới gượng dậy nổi. Chú phàm ngẩng đầu, sau mặt nghiêm nghị nhìn về phía ra ngoài, tiếng kêu ấy rõ ràng phát ra từ đó. Nhưng là thứ gì mới có thể tạo ra loại âm thanh quái dị như vậy? Chẳng mấy chốc âm thanh ấy tan đi nhưng bầu trời phía tây thôn Tam Khẩu Đại bóng sáng rực, một vùng thất thải quang màng nhuộm ở trên mây trời, lấp loáng như từng vòng ánh sáng lưu động. Những vòng sáng ấy xoay tròn, lan dần, giống hệt như bọt biển khổng lồ đang phồng lên giữa không trung. sắc màu của nó rực rỡ đến trói mắt, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác khó chịu. một vẻ đẹp ướt át, trơn nhẫy, tự như là dầu mỡ phủ lên mặt nước. Trù phàng khẽ cau mày, ánh mắt không rời khỏi quầng sáng xa xa kia. rồi đột nhiên Từ trong thôn vang lên tiếng vệ trống Sao mà chú Phạm lập tức đại biến Vệ trống chỉ được phép sóng lên Khi xuất hiện quái dị cấp oán Cấp huyết oán trở lên Hắn lập tức đảo mắt nhìn quanh Nhưng chẳng thấy bất kỳ dấu hiệu quái dị nào Bốn phía đều yên tĩnh lạ thường Ngay cả đội viên tuần trả Cũng chưa ai phát ra tín hiệu cầu viện Thế nhưng tiếng trống vẫn vàng Tiếng trống rộn rập Xuyên qua từng ngóc ngách của thôn Tam Khâu Vang vọng nhưng không bao giờ dứt. Chú Phạm không kịp nghĩ nhiều. Lập tức xoay người chạy về hướng doanh địa. Lão Huỳnh cũng cắm đầu theo sát phía sau. Một cảm giác bớt an dâng lên trong lòng chu Phạm. Cảm giác này còn mạnh mẽ hơn lần gặp quỷ tân nương trước kia. Quỷ tân nương tuy khủng bố, nhưng ít ra cũng có thể nhìn thấy hình thể. Còn lần này quái gì ở đâu? Sao lại vô hình, vô thành? Chỉ lưu lại thanh âm bé nhọt và ánh sáng quái lạ kìa. Khi đến nơi, chu Phạm thấy lục quỷ và ma phù sư Đã đứng sẵn ở dưới chân trống Mặt trống bằng xà thú vẫn đang dùng tự rồi Phát ra tiếng đùng đùng Vàng vọng như tiếng sấm nện thẳng vào lòng người Mỗi nhịp trống vang lên Không khí xung quanh lại run rẩy, Khiến cho tim gan cũng như run thẻo Chú Phạm nhìn trống Cảm giác bớt an càng sâu Bên này sợ rằng thứ đang đến Không phải quái dị bình thường Chú Phạm thoáng sức người Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Lần trước khi hắn đối mặt với quỷ đoan dầu đã tiếp cận cảnh giới huyết oán vệ trống kia chỉ vang lên vòn vẹn ba tiếng thế mà lần này Thành âm dồn rập không dứt từng hồi từng hồi chấn động cả không gian như thể có thứ gì quái dị đang giáng lầm khiến cho trống tự mình rền vang đến đột cùng là thứ tà vật nào mới khiến cho vệ trống phát ra nhiều tiếng đến như vậy mà phù sư không nói lời nào thân hành khẽ động người hắn nhẹ nhàng lướt lên không trung như một cơn gió rồi đáp ngay xuống giữa trung tâm trống tay hắn như là điện Rút ra một đạo phù vàng Dán lên mặt trống Từ buổi tối tỏa ra bốn đường ánh sáng Mạch như là tờ Vẽ thành hình phù tuyến Rào nhào bốn góc Tự hồ có một tấm lưới vô hình Bao trùm toàn bộ vẽ trống Ánh sáng nhạt vừa tan ra Tiếng trống bỗng nghẹn lại Rồi im bặt Không còn một tiếng vang vọng nào thêm nữa Màu lão đại nhân Chuyện này là sao độc quỷ hỏi Giọng mang theo vẻ hoảng hốt Gương mặt hoán trắng bệch biểu cảm vừa ngơ ngác vừa kinh hãi Từ khi sinh ra đến nay Hắn luôn nghĩ cả đời này Mình sẽ chẳng bao giờ nghe thấy vệ trống vàng lên Nhưng nào ngờ chưa đầy nửa tháng lại nghe đến lần thứ hai Lần đầu tiên là điểm chẳng lành Lần này lại còn vác lên không ngừng Chẳng khác nào thiên tai sáng xuống Theo truyền thuyết Mỗi khi vệ trống tự vang, Át là có diệt thôn chi tài Thảm họa xóa sổ một thôn làng Mà nay tiếng trống liên hồi Chẳng khác gì gọi mạng giữa đêm đèn mà phù sư không trả lời, chỉ nghiêm nghị nhìn về phía xa, nơi một quần sáng thất thải, Đang dần hiện ra giữa màn sương mờ. Ánh sáng ấy rực rỡ nhưng lại lạnh lẽo khác thường, như một đóa u linh đang hé nở giữa vực sâu. Chỉ trong chốc lát, khắp doanh địa đã náo động. Từng tốt tuần tra quay trở về, mọi người chạy loạn. Ngay cả hoàng phù sư cùng với la lẹn điền, hai người vốn chân giữa trong thôn cũng vội vàng xuất hiện, sắc mặt nặng nề như là cho tàn. Trong thôn dân lành bình thường Đều nghe thấy tiếng trống kia Lập tức hoảng loạn như ông vỡ tổ Kẻ khóc người quỷ Kẻ thắp hương cầu khấn Nhưng đám người trong danh địa Thì chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến dân làng nữa Tất cả mắt đều đồ dồn về phía quảng sáng nơi xa xa Nơi làn xương đang cuộn lại Từng lớp Như có vật gì đó Sắp nổi lên ở trên mặt nước Lục quỷ nhanh chóng kiểm tra đội ngũ toàn trà Hắn đếm đi đấm lại nhân số Xác nhận không ai thất lạc sau đó Dưới sự thúc giục của hai vị phụ sứ, hắn lập tức gọi từng đội viên lại hỏi kỹ. Kết quả khiến cho người ta càng thêm khó hiểu. Không ai phát hiện ra điều dị thường. Tất cả đều nói rằng, dọc đường không gặp tà vật, không bị tập kích, mọi thứ đều bình thường. Lục quỳ cao mày, ánh mắt hướng về hai vị phụ sứ đứng bên. Hoàng phù sứ trầm ngâm một lát, rồi khẽ phán. Cho bọn họ trở về vị trí thanh dữ, nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu nào khác là, lập tức bắn tín hiệu Do! Lục quỷ đáp rồi lớn tiếng hồ. Sau khi nghe hắn quát vài câu, đội tuần tra lập tức tản ra bốn hướng. Ai nấy trở lại phòng tuyến, không dám chậm trễ. Trên bãi đất trước doanh, chỉ còn lại một nhóm nhỏ bao gồm chu phàng và vài võ giả khác. Họ im lặng đứng nhìn nguyễn trống, đang bị phòng ấn bằng đạo phù vàng. Ánh sáng phù lục vẫn tỏa ra nhẹ nhẹ, thành vòng sáng yếu ớt, giống như ngọn đèn lấy tắt giữa đêm phòng bà. Tiếng súng im mặt, nhưng mà cảm giác âm u vẫn còn quẩn quanh khiến cho người ta không khỏi dùng mình. Ánh ma Phạm dần chuyển hướng về nơi xa, nơi bọt nước và quần sáng vẫn còn cuộn lên giữ rồi. Vòng sáng ấy như một con mắt khổng lồ mở ra giữa sông nhìn trong trong về phía họ. Gió sông thổi đến lạnh buốt như là xuyên qua sương tủy, làm cho người ta thấy hơi hấp cũng trở nên nặng nề. Tất cả đều biết thứ dị thường duy nhất bọn họ có thể nhận thấy lúc này chính là vòng sáng bảy màu ấy. Một sự im lặng kỳ dị bao trùm, chỉ có tiếng gió rít qua những tấm vải lều và nhịp tim nặng nề của những người ở trong đêm u tịch. Cờ như một điều gì đó khủng khiếp sắp sửa trồi lên từ mặt sông. Giữa không gian tĩnh lặng, một bầu không khí ngột ngạt như là sương mù lan tỏa giữa sáu người trù phàm, cả bỏ năng lẽ đứng bên mép của bãi đất, ánh mắt đều hướng về phía xa. Đời có một vòng sáng thất thải Đằng lấp loé giữa không trung, trên đầu của Tam Khâu Thốn. Tự như một bọt biển khổng lồ Đang dâng trào từ mặt nước sông lên mơ hổ mà rực rỡ Huyền hoặc đến mức khiến cho người ta giận gà giác gà Cho dù là loại dị hậm cỡ nào đi nữa Chứ thầm thầm khất tiếng Giọng y lánh như gió đêm Nó cách chúng ta xa như thế Sao vệ chống lại có thể phản ứng dữ dội đến vậy Lời nói lại khiến cho ai đấy Đều khẽ cao mày Theo lệ thường Chỉ khi có quái dị đạt cấp huyết oán trở lên Ở gần thôn Tam Khâu Vệ chống mới tự vang lên để cảnh cáo Ngay cả khi đông khâu từng xuất hiện kén cây cấp bạch lề, chống cũng không hề có động tĩnh gì. Thế mà này, vòng sáng kia rõ ràng ở xa hơn đông khâu rất nhiều, vậy mà chống lại vang dội không dứt. Mà phù sư trầm ngâm, mi tâm nhăn lại, chậm rãi nói. Không rõ, có lẽ nó liên quan đến thứ âm thanh trói tay vừa rồi. Chú phàm ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh sáng rực rỡ kìa, đôi mày hơi siết lại. Bên kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? nơi hắn chỉ tới là một vùng bọt biển ngũ sắc lan tràn trên mặt sống rồi mỡ loang lổ pha lẫn ánh sáng, từng làn ánh sáng phản chiếu lên không trung tạo thành vòng sáng thất thải chói mắt. Cảnh tượng ấy giống như một vết thương lở loét của đất trời, vừa mê hoặc vừa đầy điểm gở. Dù chỉ nhìn từ xa, trong lòng Châu Phạm dâng lên một luồng bất an âm ỉ, cảm giác ấy lạnh lẽo đến tận xương, như có thứ gì đó trong bóng tối đang mỉm cười như vẫn họ. Bào Huỳnh, ngươi từng thấy vật gì tương tự chưa? Hoàng phù sư lên tiếng Ánh mắt không rời khỏi thứ Ánh sáng kỳ dị ấy Mà phù sư chỉ lắc đầu gương mặt của ông nghiêm nghỉ Ánh nhìn sâu như đáy giếng Rõ ràng ngay cả ông Người từng chấn áp vô số tà vật Cũng không có ấn tượng gì với loại hiện tượng này Là liệt điền Thôn trưởng tham khâu Khẽ hò một tiếng rồi nói Có khi chỉ là tiếng động kỳ quái nào đó Làm cho chống phản ứng thôi E rằng chúng ta lo xa quá Nếu vòng sáng kia không tiến về phía thôn Thì mặc kệ nó là quái dị gì, gì? Cứ để nó ở đó thì chẳng phải hay hơn à Hẳn nói xong còn cố cười Nhưng mà giọng run run Ánh mắt nẹ tránh Rõ ràng chẳng tin nổi lời của chính mình Hoàng phủ Sư quay rằng Ánh mắt sắc như dao cắt Lờ thôn trường Nếu không trả cho rõ Để mặc thứ đó tồn tại Nhớ đầu nó giống như là kén cây ngày trước Hoặc là còn mạnh hơn Một khi trưởng thành Lao về phía thôn Tam Khâu thì làm sao Lúc đó ngươi có gánh nổi không Là liệt điển lập tức rụt cổ Không dám nói thêm lửa lời Thấy vệ Hoàng Phù Sư Thu hồi ánh nhìn Nói dứt khoát tôi do rằng chuyện này không thể bỏ qua Chúng ta phải đến đó xem xét Ít nhất cũng phải biết thứ gì khiến cho vệ chống dị thường Các người có ai phản đối không chu phàm Mao Phù Sư Và những người còn lại đều trầm mặc. Chỉ có gió luồn qua đám cỏ Và giải tiếng sào sạc lạnh lẽo Sau một hồi chu phàm khẽ gật đầu Không thể coi như là không thấy vệ chống không vô cớ mà kêu nếu không tra ra e rằng hậu quả khó lường mọi người đồng tình cái gọi là đài điều trôn độc trong cát chỉ khiến cho bọn họ chết nhanh hơn mà thôi hoàng phù sư nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp không cần đi quá gần chúng ta chỉ từ xa một quan sát nhận dạng xem đó là loại quái dị gì rồi quay về đi đông chỉ tổ thêm rối ta cần hai người đi cùng ai người ý chủ phàm không do dự ta đi Chứ thầm thầm nhìn hắn, giọng rứt khoát. Ta cũng đi. Như vậy quyết định đã định. Ba người nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Rời khỏi thôn Tam Khâu, bước trên con đường xích đạo dẫn về hướng Nam. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một, một subscribe, comment, góp ý kiến để kênh cảm phát triển nha. Xin kính chào tạm và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.